các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phía xứ mặt đất cứ như đã có một con quái vật vô cùng hung dữ phá gặm thành hàng, xông ra khỏi cổng. Tiểu Hào cũng đuổi theo ra ngoài. Giác điểu được nhịp lên, trong lòng thầm hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy vật đó men theo con đường đi một đường hướng về phía trước, đèn các con phố đổi lên thành một đường dài. Con vật đó mệnh theo con đường mà đi, cuối cùng xông vào một hồ nước ở bên đường. Bên hồ nước lúc này đang có một người phụ nữ đang rửa sau. Con trai bạn ta thì đang chơi ở bên cạnh. Bỗng nhiên nhìn thấy mảnh đít như có một vật xông tới từ xa, rồ quẩy lên một tí, rơi vào trong hồ nước. Người phụ nữ kia liền bị dọa tánh xanh cả mặt, vội vàng kéo đứa con bỏ chạy. Nhưng họ chưa kịp chạy đi, sao âm thanh vang dở kia Từ chớp cỏ đực bỗng nhảy đi một con cá đen to vô cùng. Đợt khủng dữ nào đã gặp qua tình huống như thế này? Trạp Phúc Chốc đã bị sởn hết run rẩy cả hai chân, ngẩng ngốc đứng bất động tại chỗ, không thể di chuyển được nữa. Còn con cá đen to kia chính là ngư tinh, sau khi nuốt viên ngọc trong bụng, lúc này ngư tinh bốn bay linh hồn trùng nhắm vào hai mẹ con người phụ nữ kia. Cái đầu nóng nghiêm qua, sau đó mở lớn miệng để lộ hàm răng sắc nhọn nhờ những chiếc đàn bẫy hướng về phía hai mẹ con kia. Tiểu Hào nhìn từ xa đến sắp có chuyện, vội vàng gọi tiểu răng một tiếng rồi đi cuồng chạy về phía hồ nước. Tiểu Hào lúc này đã hấp thu thể thủy đan, độ thể kiếp tạm đạo hạnh trăm năm, anh mặc dù không biết bản thân có phải là đối thủ của Ngư Tinh Hồn nô kia hay không, nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này, không thể quanh tanh đứng nhịn. Bèn điều mặt chạy đến Đều kỳ lạ, lẽ lúc ăn chuẩn bị chạy đi, bỗng nghe tiếng hai bên tai như có tiếng sóng xít, tốc độ nhanh hơn bình thường mấy mấy lần, chắc chắn là do tác dụng của tẩy thủy đan. Tiểu Hào trong chớp mắt đã chạy tới gần chiếc hồ nước, liền giẫm chân mạnh mẽ nhảy lên không trung. Nhưng anh không ngờ được rằng, bước nhảy của mình lại cao đến mấy chục trượng. Người phụ nữ đó như cái con cá đen sổng tới, chạy cũng không tìm kịp dấu rộng. Trong lúc nguy cấp, bất lực đang đứng bám ôm vào trong lặng. Nhắm mắt để phân cắt đen kia lấy mà ăn gì cũng có thể biết được, người phụ nữ đang nhắm mắt chờ chết. Nhưng trong lúc tuyệt mật nhất, bà bỗng nghe tiếng giữa không trung có một tiếng động lớn. Hé mắt ra nhìn, thì thấy từ giữa không trung rơi xuống vô số vảy cá to như đầu móng tay. Thì ra là tiểu hào lúc nhảy lên không trung, phi mật trên đỉnh, liền đạp lên người con cá các đệ ủy lực cùng một đập này, quả thực không nhỏ. Con cá đen chằm chúc lát đã bị đập bay lên bờ, bay một phát tôm vào bức tường, sau đó phá nát bức tường rồi bạch sang ngoài. Tiểu Hào với đắp súng bắt đất liền vội vàng chạy đến xem xét. Nhưng lúc nhìn về phía bên ngoài bức tường, anh liền vô cùng sử sốt. Tiểu Sang lúc này cũng thập họp họp chạy tới. Người tình bí thành con cá đen to lớn như thế nào, khiến hai người kinh ngạc không ít là nói phía bên ngoài bất tự, chính là hồ thanh thủy. Cá lệnh lớn bị một cước này của tiểu hào đánh bay về chốn cũ, giống như du lang về với biển, mảnh cổ về dập. Một đối phó sẽ là khó cạnh kiêm khó dò. Những đặc chất chúng ta đã nói qua, trấn thanh thủy có không ít người đều xin sống giờ vào việc đánh cá trên sân. sông. Sống ở đây tuyệt bại lúc nào cũng đi lại không ngớt. Cá đêm dưới vạt trăm nước Nhắm chuẩn vào chiếc thuyền ở ngay trước mắt và rừng đầu hút tới. Chẳng bên trông đã hất tung chiếc thuyền, bay lên như láng bạch rộng mùa thu. Tiếp sau đó, luyện coi mình lên trên mặt nước, hướng về một chiếc thuyền khác Tết Tứ. Còn cá đen ngại cưng có sức mạnh vô cùng khổng khiếp. Vừa mới ngoài lên đặt xuống, thì chiếc thuyền kia đã bị đánh trong tháng tảnh rồi. Tiểu Hào đứng trên bờ nhìn thấy rất gióng dạy, trong lòng vô cùng lo lắng vội vàng đem túi vải trên người áo xúng đưa cho tiểu sai, dường như đang muốn xú nước cứu người. Tiểu Hào một bên lội dọc theo bờ sông, một bên cởi áo hướng về phía mạch nước mà hẹp, muốn trong ngươi từng ngạt thử để hướng sẽ chú ý về mạch. "Còn cá thú kia, ta đây nè, có bạn lĩnh thì chấm vào ta, không cần phải làm hại người vô tội đâu." Quan có đầu nở quất trụ, ân oán của tiểu Hào và ngươi tinh Vốn không liên lụy đến người vô tổ, cũng đã đến lúc hai người bọn họ tự giải quyết với nhau rồi. Người tình ngai thức kiếm khét của tiểu hào, từ dưới đến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net